Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hẳn lên, cô lại nhớ tới Kha Lương Không biết giờ này anh đã trả tiền cho bọn áo đen chưa Nếu chưa trả, anh ta sẽ liên tục bị bọn chúng truy đuổi thì nguy Hy vọng anh ta không trở thành người xấu Bởi vì thực ra bản chất của anh ta cũng tốt đấy chứ Thời gian cứ chậm chậm trôi qua Tần Cẩm ngồi bất động tại chỗ, tay nắm chặt chiếc lược Kim giờ của chiếc đồng hồ dạ quang sắp chỉ đến con số 12. Cô lấy nén thơm đã chuẩn bị từ trước rồi đốt trước cửa phòng. Trên mạng internet có nói đó là mùi hương gọi hồn, làm như vậy cô mới có thể gọi được hồn bà lão từ chỗ anh con trai bị điên của bà. Tiếp theo, cô đốt hai cây nến con trước bàn trang điểm mới làm đến đây, tim cô đập thình thịch, vừa quay người nhìn vào gương, cô vừa tưởng tượng của cảnh bà lão đòi lược. Vừa lúc đến ngưỡng thời gian, cô cắn chặt môi, xõa tóc, soi gương, chải đầu. Ánh nến phập phù làm bóng cô lúc mờ, lúc tỏ. Hắc bảo nằm trong lòng cô bắt đầu nhổm lên không yên. Tóc cô rất mượt, cô nhìn thấy khuôn mặt thất sắc của mình trong gương, động tác lóng ngóng, cô chờ bà lão xuất hiện. Căn phòng nhỏ cách biệt với thế giới bên ngoài, sự tối tăm của nó càng đáng sợ. Có tiếng bước chân chậm chạp lê bước ở đầu hành lang, giống như tiếng bước chân sền sệt của người ốm đang đến gần. Tim đập thình thịch, tay run bắn, cô quên cả việc gọi hồn. Một thứ mùi như tiền giấy đã đốt thoảng qua mũi cô, hắc bảo bỗng nhảy phát lên bàn trang điểm, bắt nhìn chằm chằm cánh cửa. Trong con mắt màu hồng phấn của nó, cô nhìn thấy một bóng người đang chậm chậm đi vào. Đúng là bà lão trong di ảnh đặt ở linh đường. Tần Cẩm đã gọi được bà đến, cô sợ hết hồn. Bà cụ ở trong gương, đầu đội khăn trắng giống như khi còn sống, vẫn cúi thấp, không nhìn thấy mắt đâu. Khuôn mặt già nua đang nhai nhai cái gì đó, quay hàm cứ giật giật. Bà lão dơ bàn tay khô như củi ra, nói vọng lại từ phía sau. Trả lại cho ta. Tùy sợ hết hồn, song cô vẫn nắm chặt chiếc lượng, dùng nốt chút lý trí còn lại. Cô hỏi bà lão, tấm vải đỏ là thế nào? Tôi cần phải làm gì bây giờ? Bà lão trong gương đứng sau cô, không để ý đến những gì cô nói, bà tiến thêm một bước nhắc lại. Trả lại cho ta. Khoảng cách giữa bà và cô rất gần, đủ để cô nhìn thấy bà rõ hơn qua mặt gương mờ ảo. Bà đang cầm trong tay một loại nguyên bảo màu đỏ, cái thứ bà đang nhai cũng chính là cái loại nến nguyên bảo đó. Cô càng sợ hơn, bà già giơ tay từ phía sau vai cô để giật lại chiếc lược. Chính lúc này, cô thấy gương mặt bà già hốt hoảng, giống như đang nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ vậy. Bà hét lên một tiếng, ca bang, rồi biến mất. Tần Cẩm đứng dậy, cô muốn tìm lại linh hồn của bà lão, nhưng phía sau cô không có ai nữa. Cô thắc mắc không biết cái gì đã khiến cho linh hồn bà lão sợ đến thế, chẳng lẽ là Hắc Bảo ư? Cô lại ngồi xuống, tiếp tục trải đầu để gọi hồn bà lão. Đúng lúc này, cô lại phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn cả việc nhìn thấy hồn bà lão. Ở trong gương, lúc này không phải bóng của cô. Mọi vật trong gương vẫn y nguyên, chỉ là khuôn mặt của cô đã thay đổi. Trong gương là một cô gái, nhưng đó không phải là cô. Tần Cẩm sờ vào khuôn mặt mình, cô gái trong gương cũng làm như vậy. Cô gái đó khoảng chừng 16, 17, khuôn mặt thanh tú, lông mày lá liễu, đôi mắt như bổ câu, nói tóm lại, cô ta rất xinh đẹp. Tần Cẩm cũng đứng bật dậy, Cô tưởng mình hoa mắt, cúi bước lại gần chiếc gương thì phát hiện cô gái tươi tắn kia không phải là mình. Đột nhiên cô gái trong gương không cười nữa, cô ta lấy chiếc lược khoét mắt mình ra, Tần Cẩm hét to rồi lùi lại phía sau. Lúc này, cô gái kia đã khoét xong, máu tươi trào ra. Tần Cẩm nhìn thấy gương mặt đang bằng phẳng bỗng chốc rung lên rồi rạn nứt, từ chỗ khe nứt chảy ra một thứ chất lỏng đỏ tươi như máu. Mùi máu tươi quen thuộc lại tràn ngập gian phòng, vết nứt trong gương càng ngày càng to, hắc bảo đang nằm trên bàn trang điểm nhảy vào lòng cô, nó cố gào lên như nhắc cô mau chạy đi. Vừa định chạy thì cô cảm thấy chân mình như bị cái gì đó chói chặt. Cô đụng đồ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net